Trước Thiên Mát, 142, Lão Bả, Hồi đang i đi. ngủ đ đi. ở hiến thần ma móng nuốt thời điểm trên người quần áo đã bị hiến dương dùng hết nhận cấp toàn bộ cát nàng bức thiết muốn có được hiến thần nàng không muốn cùng hiến thần tách ra tuyệt đối không thể hiến dương ngốc học hiến thần động tác như vậy tiểu thanh c h á t bộ dáng đem hiến thần t r e o chọc chịu không nổi đồng thời cũng là kinh ngạc không nghĩ tới hiến dương thế nhưng hội làm đến nước này h ế n thần xoay người đem nhân áp chế chia tay sự t ì n h về sau rồi nói sau cho dù toàn bộ lý trí nói cho hắn cùng với yến dương tách ra nhưng vẫn là có như vậy một ít tiểu tâm tư lo yến dương điên cuồng muốn yến dương yến thần biết chính mình cho tới bây giờ không phải người tốt hắn có thể bình tĩnh tính kế mọi người bao gồm yến dương nhưng đối mặt yến dương thật t ì n h mỗi khi muốn xuống tay với nàng thời điểm hắn kỳ thật đều là không dễ chịu xem dưới thân nhân yến thần đột nhiên nhớ tới thời khinh khinh nếu thời khinh khinh ở hắn hoàn cảnh nên hội lựa chọn như thế nào là lý trí vẫn là buông tay nhất bác không biết thời khinh khinh sớm chỉ biết hết thảy thậm chí so với hắn biết được còn nhiều hơn nữa dĩ nhiên lựa chọn làm ra quyết định hảo hảo cùng với quý mặc ngôn cũng nhân này nghĩ sai thì hỏng hết đồng bệnh tương liên hai người tương lai cảnh ngộ khác nhau một trời một vực nếu hiến thần đã sớm hạ thành thơi tư muốn cùng với hiến dương mà không phải do do dự dự nói không chính xác giữa bọn họ sẽ có rất tốt kết cục tự nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới bun nhà trọ cơm triều đại gia cùng nhau ăn hơn nữa thành viên mới liêu thịnh an tỉnh lại lần đầu tiên tham gia liên hoan thả ở trên bàn cơm nói lời cẳng t ạ lúc trước yến dương cùng yến thần rời đi sau muội muội liều y y y liền nói cho hắn trong khoảng thời gian này trải qua hắn là thật sự cảm kích này đội ngũ mỗi người tạ ơn các ngươi chiếu cô ta muội muội cũng tạ ơn các ngươi nguyện ý thu lưu chúng ta liêu t h ỉ n h an nói rất nhiều cuối cùng trở nên n g ẹ n ngào tôi nói cái gì khách khí nói à ngươi muội muội nhưng là cái rất hữu dụng nhân hơn nữa là cái vui vẻ quả chúng ta đều thực thích nàng viễn nam giơ lên chén rượu nói hết thể đều ở trong rượu căn này chén này một tờ liền hiên đi qua đại gia nói như thế nào dương kiện phụ họa rất nhanh liền ầm ầm bắt đầu uống khởi rượu đến cơm nước xong các nam nhân đang nói chuyện phiếm thời khinh khinh mấy người phụ nhân còn lại là đi phòng bếp bận việc thu thập hoàn vệ sinh khương duyệt đồng cho thời khinh khinh rất nhiều đồ ăn thời khinh khinh thu vào không gian giới chỉ lý xuống khương duyệt đồng c h ắ t chắt nhãn tỉnh khương duyệt đồng không tiếng động nở nụ cười liều y y y không thấy được hai người hố động lôi kéo quý nhuế cùng mạc y y hề na đi đấu địa chủ hôm nay nàng k h á vui vẻ đâu bởi vì ca ca tỉnh còn có nàng thân tỉ tính kê yến thần cùng yến dương hi hi thật tốt đại gia đều tự có ngoạn nhi sự tình thời khinh khinh xem bọn hắn liếc mắt một cái đi tìm tôn k ỳ muốn mười mấy cái ba lô t i ể u nam cơ hồ đều là màu đen nữ thức có vài loại nhan s ắ c đồng thời còn có vóc đồng bao là cho con thời chi hành chuẩn bị thời khinh khinh lấy châm đem nhất d à i trung phẩm không gian p h ủ p h ủ tú may ở bao nội hai thước vương không gian có thể trang hạ không ít tư nhân vật phẩm cùng một ít ăn dùng gì đó kế tiếp một trăm cực đêm hy vọng bọn họ mỗi người đều có thể hảo hảo còn sống hơn nữa bình an tới đế đô may h à o sau thời khinh khinh không có lập tức cho bọn hắn mà là thu hồi đến muốn xoa xoa chính mình cổ lại phát hiện có một bàn tay trước nàng một bước động thủ hắn độ mạnh y ế u thực thích hợp thời khinh khinh thoải mái mị thượng ánh mắt quý mặc nôn lao bà thiên mát chúng ta hồi đi ngủ đi từ thời khinh khinh nhường hắn viết vợ chồng gian bắt vinh bát xỉ sau n à y xưng hô cũng kêu càng ngày càng thuận miệng học b i lp l y đòi ổ.